xin chào các cô các chú, các anh chị cùng và toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em suy đình duy. ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng đình duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 8 tác phẩm tiểu thuyết đường đời của tác giả hoàng dự. sự việc xảy ra làm khôi suy nghĩ mông lung, anh quyết định phải nói thật chuyện này với nhàn. một ngày chủ nhật, bé hương bận học thêm, còn cô trường và bé thảo lên nhà cô thủy chơi. Nên chỉ có hai vợ chồng ở nhà Khôi nói với Nhàn Anh có chuyện này muốn nói với em Nhàn nhìn Khôi đầy ngạc nhiên Vì lâu lắm Họ ít có dịp ngồi nói chuyện với nhau Nghiêm chỉnh như thế này Anh nói đi Anh phải xin lỗi em trước về chuyện anh sắp nói ra đây Và mong em hãy thật bình tĩnh Nhàn sốt ruột Anh không phải úp mở làm gì Cứ nói toạc ra đi Khôi nhìn Nhàn dò xét rồi nói Anh đã trót quan hệ với một người đàn bà khác và cô ấy đã có bầu. Nhàn bị bất ngờ. Mặt chị đỏ ửng lên rồi từ từ chuyển sang màu xanh nhợt. Nhàn tưởng tim mình như vỡ ra. Chị nuốt nước bọt đang ứ nơi cổ họng, khiến chị muốn nghẹt thở. Lâu lắm, chị mới khó nhọc, nói Cô ấy ở đâu? Là một công nhân trong xưởng, tên cô ấy là Thắm. Một phụ nữ thật tội nghiệp. Nhàn nói trong tiếng nấc thế nào là tội nghiệp giọng cô trầm xuống cô ấy có chồng và chẳng may chồng mất sớm phải nuôi hai đứa con dạy rồi sau đó nuôi thêm hai đứa con của bà chị dâu cũng bị mất chồng để lại cô ấy học nghề do anh dạy nhưng anh thương hoàn cảnh cô cô ấy nên đã nhận cô ấy vào sường để làm việc mấy tháng vừa rồi anh bị bệnh lao phải nằm bẹp may nhờ cô ấy chăm sóc nên đã khỏi bệnh rồi trong một lúc không tự kiềm chế anh đã lỡ với cô ấy Nhàn cười, nụ cười gượng gạo Trên đôi môi run run và méo sạch Thì ra là vậy Hèn gì mà gần cả năm trời Anh bỏ rơi tôi Thì em đã yêu cầu anh đã ly thân mà Để rồi anh có điều kiện ăn ở với người khác Và có con với họ Nếu vợ biết thì xin lỗi Và hợp thức hóa chuyện này bằng lý do Vợ chồng đã ly thân ư Anh giỏi quá nhỉ Nhàn đánh nghiến, giọng đầy uất hận Khôi buồn bã Anh thật là một người tồi Nhưng chuyện đã rồi Anh mong em hãy thương anh Và hãy tha cho mẹ con cô ấy Nhàn cười trong nước mắt Vậy anh muốn tôi phải làm gì đây Khôi thành thật Anh muốn em cho phép anh Giúp đỡ cô ấy trong vòng 3 năm Để đứa trẻ lớn lên Biết ăn, biết nói Và anh sẽ nhờ bố mẹ nuôi rùm Rồi sau đó anh sẽ Chấm dứt quan hệ với cối Rồi anh sẽ trở về với tôi Thế là xong chứ gì Khôi bối rối trước những lời diễu cợt của nhàn. Anh thấy lúc này cách tốt nhất là nhẫn nhục nghe theo nhàn. Không nên đổ thêm dầu vào lửa. Mặc dù những lời của nhàn làm anh không thể chịu đựng được. Nhưng phải cố kìm nén. Nhàn ôm mặt, gục xuống bàn, nức nở. Khôi đần mặt ra nhìn nhàn. Lúc này anh bỗng thấy thương chị và nhận ra tội lỗi của mình quá nặng nề. Anh muốn ôm chị vào lòng để an ủi vỗ về Nhưng tự thấy như thế thật bị ổi Thôi Thì cứ để cho nhàn khóc Cuối cùng nhàn cũng ngẩng lên lau nước mắt và nói Thôi Dù sao giữa chúng ta Cũng có những chuyện không hay xảy ra rồi Tôi cũng không phải là người cố chấp Vì tôi đã từng nói với anh rồi Anh chẳng yêu gì tôi cả Anh yêu sự nghiệp của anh hơn tất thầy Đúng hơn là anh chỉ yêu bản thân anh mà thôi Tôi đồng ý để cho anh chăm sóc Cho cô ta 3 năm nữa Sau đó nếu anh thấy Chúng ta có thể quay lại với nhau Thì quay lại Bằng không thì chúng ta chia tay nhau Khôi từ chút được gánh nặng Và cuốn quýt cảm ơn nhàn Em nhân hậu vô cùng Anh sẽ không bao giờ quên được lòng tốt của em Không cần anh phải cảm ơn Thật ra tôi cũng chẳng tốt đẹp gì Chẳng qua là Tôi buộc phải chấp nhận đề nghị của anh mà thôi Khôi xúc động đến nghẹn ngào. Không, em đối xử thế này làm anh cũng bất ngờ. Anh không nghĩ rằng em có thể tha thứ cho anh được về chuyện này. Nhưng tôi có một yêu cầu thế này. coi như kẻ chết đối với được cặp cuốn quýt đáp ứng. Em, em nói đi. Chuyện gì anh cũng sẽ làm theo lời em. Tôi đề nghị anh phải đưa cô ấy đến gặp tôi tại nhà này. Cô ấy về quy xuống chân tôi, xin lỗi tôi. Sau đó thì tuy hai người lo liệu với nhau. tôi sẽ không can thiệp gì nữa. Tôi nhắc lại thêm, kể từ hôm nay, đến thời hạn 3 năm, nếu anh và cô ấy vẫn tiếp tục quan hệ với nhau, thì tôi sẽ làm đơn ly dị anh, chứ không cần phải đợi anh làm đơn. Cô ấy thấy đắng cổ họng, nhưng giải pháp mà Nhàn đưa ra, anh thấy có, có thể cưỡng lại, đành phải chấp nhận. Vậy em cho biết, hôm nào cô ấy phải đến gặp em. Nhàn nghĩ ngợi một lát rồi nói, ngày mai anh đưa cô ấy đến đây đúng 8 giờ sáng cô ấy phải có mặt không có mặt thì anh đừng trách tôi khôi vội vàng nói được được em yên tâm cô ấy nhất định sẽ đến khôi đến nhà thắm thông báo cho cô biết tình hình thắm lo sợ mặt tái đi cô hốt hoảng em sợ lắm nhỡ ra khôi an ủi em không thể không đến anh cho rằng điều đó là tất yếu ta phải nhẫn nhục chịu đựng vì con thắm nghĩ ngợi Rồi thở dài, vâng, em sẽ đến, em đi xích lô, anh không cần phải đưa em đi đâu. Khối là người thương thắm, mà lại tự xì vào mình, đúng là mọi chuyện đều tại anh, nếu anh mít kiềm chế thì đâu đến nông nỗi này. Đúng hẹn, thám đến ngậm nhàn tại nhà, đến nơi thám đã thấy nhàn và thủy cùng một số người lạ đang ngồi chờ, nhàn chỉ xuống cái chiếu đất trải sẵn trên nền nhà bảo cô ngồi xuống đó. nhìn vẻ mặt lạnh tanh của nhàn thắm thấy lo ngại. Cô không sợ nhàn trời mắng, mà chỉ sợ nhàn hành hung, ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Thắm run dày lắp bắp Thưa chị, em đến để tạ tội với chị. Nhàn cười khầy Cô cũng hay nhỉ? Ngủ với chồng người ta để lấy được đứa con rồi đến xin lỗi. Vậy thì nên nói với cô thế nào đây? Thưa chị, em chót dài em cấn rơm cắn cỏ lệ chị chị tha cho em. Được Muốn lạy thì sẽ đừng lạy. Bây giờ cô ấy khai ra. Cô quan hệ bên khôi từ bao giờ? Đã ngủ với nhau mấy lần? Ở đâu? Cô định giải quyết chuyện này như thế nào? Đó, cô hãy trả lời các câu hỏi đó đi. Nhàn nói rồi vênh mặt lên lấy cái máy ghi âm đặt trên bàn. Thùy định nói điều gì đó với nhàn nhưng nhàn đã nghiêm giọng. Cứ để cô ta nói. Để cô cũng hiểu anh trai cô thêm. Thắm liếc nhìn Thủy cầu cứu Nhưng Thủy cũng không dám làm gì Vì đứa con trong bụng Thắm nhẫn nhục kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra Trong tiếng nước nghẹn ngào Nhàn nhếch mép cười Được Tôi tạm tin những điều cô nói Bây giờ cô phải quỳ xuống lại tôi Và hứa với tôi Ba năm sau khi đứa bé biết đi Biết nói Sẽ gửi cho ông bà nội Và cắt đứt mọi quan hệ ven khôi Quỳ xuống chiếu Thắm chắp tay lại nhàn ba cái Nước mắt thắm tôn trào trên gò má Cô cảm nhận nỗi nhục lớn hơn cả cái chết lại nhàn xong thám lý nhí chào rồi đi như chạy ra khỏi nhà leo lên chiếc lô đang chờ sẵn khóc nức nở thám đi rồi thủy nói với nhàn chị làm thế cũng hơi quá đáng thủy trách móc nhàn anh khôi đâu có làm gì quá đáng với chị cô không phải bênh cái loại đàn bà vừa xấu vừa dâm đắng vừa ma quái này cứ cho là tôi có lỗi với anh cô nhưng chưa ra tòa ly dị thì tôi vẫn là vợ anh ấy và với loại lăng đoàn như con này phải gian đe cho nó nhớ đời Thùy lắc đầu chào thua bà chị dâu. Cô cũng thấy giận khôi và trách anh sao lại có thể ăn nằm với một người đàn bà không nhan sắc lại lớn tuổi hơn mình. Phải chăng là có cái gì đó thật đặc biệt giữa hai người nên mới xảy ra chuyện chớ chiêu này. Và có linh cảm người đàn bà ấy còn gây ra nhiều rắc rối cho anh mình. Sau khi đỡ bệnh Khôi dồn sức vào công việc của xưởng, hy vọng sẽ nhanh chóng lấy lại thị trường sau một thời gian ngắn. nhưng mọi việc đã không chiều theo ý anh. Số thuốc các học trò của anh mang đi ký gửi ở các đại lý bị tràn lại ngày càng nhiều thêm, vốn sản xuất cũng bị cạn kiệt. Khôi về cầu cứu chị Huệ đi huy động cho mấy lượng vàng để bán đi, có tiền mua nguyên liệu, trả lương cho công nhân. Bà Mai đi học một lớp chính trị ngắn hạn trở về, không hiểu cấp dưới bà đã phản ánh thế nào mà bà Mai về hôm trước, hôm sau đã gọi Khôi lên. Công việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của cậu thế nào? khôi rè rặt. Thưa chị, thời gian qua em bị bệnh nặng, công việc không quán xuyến được, nên thuốc tiêu thụ rất chậm. Liệu cậu cầm cự được bao lâu nữa? Nghĩ đến đó, Khôi cảm thấy bà không tin tưởng ở mình, và anh bắt đầu lo sợ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Anh nói với bà Mai. Thưa chị, em mới ốm dậy. Bây giờ là lúc bắt đầu làm lại. Chị cho em thêm một thời gian nữa, nhất định sản phẩm của em sẽ tiêu thụ tốt. Em không bao giờ quên hơn chị. Bà Mai buồn bã Tôi cũng muốn giúp cậu hết lòng Nhưng xin nói thật Tôi nghe người ta nói rằng Cậu ho lao Một bệnh truyền nhiễm mà vẫn làm thuốc Không đúng với quy chế dược chính Đó cũng là nguyên nhân Mà vì sao thuốc của cậu bị trả lại Tôi cũng chẳng giấu cậu nữa Nhiều người không hiểu sao Rất ghét cậu Nói giấu cậu đủ điều Điều này đến tai cả cấp trên của tôi Khôi đờ mắt khi nghe bà Mai nói vậy Người anh run lên trong nỗi kinh hoàng và ốt ức Thế là cái mà anh lo sợ Đã xảy ra hiện hữu Nghĩa là anh phải ra khỏi nơi này Khôi cố nuốt nước bọt mặn chát Nơi đầu lưỡi Bà Mai nghĩ ngợi một lúc rồi nói Tôi biết cậu khó khăn Rất muốn giúp đỡ Nhưng tôi cũng có cái khó của tôi Nếu để cậu tiếp tục ở đây Mà cứ tiếp tục thua lỗ Không đủ tiền trả theo hợp đồng Thì tôi khó ăn nói với anh em Trong đơn vị lắm Và cả cấp trên nữa Vì vậy tôi sẽ giúp cậu Bằng cách không thu tiền cậu 3 tháng vừa rồi Và cậu phải tìm nơi sản xuất mới thôi Việc di chuyển tôi sẽ cho mượn mấy chuyến xe ô tô Tôi chỉ giúp cậu được như vậy thôi Biết có văn này cũng chẳng ích gì Khôi trả bà mai Rồi ra về Bước chân của anh nặng chịu Nghĩ vẫn nghĩ vơ một hồi Anh Trật nhớ ra đại tá Xuân Hà và quyết định đến cầu cứu với hy vọng ông sẽ giúp được anh gỡ rối trong lúc này. Nghe tiếng chuông, đại tá Xuân Hà đang đọc báo trên ghế xích đu vội đứng dậy ra mở cổng. Nhận ra Khôi, anh reo lên: "Trời đất, Khôi, cậu biến đi đâu bấy lâu nay? Vào nhà đi, lâu nay làm ăn thế nào?" Khôi buồn bã: "Em dạo này làm ăn kém quá, tai họa liên tục trút xuống đầu." hôm nay em đến là để cầu cứu anh đây anh hà ngạc nhiên ơ tôi tưởng cậu làm ăn được ở quận ba không em đã phải rời nó đến một xí nghiệp khác rồi cũng không thành kỳ này coi như trắng tay bà mai giám đốc xí nghiệp mà em liên kết vừa mới đi học chính trị về mới gặp em đề nghị em tìm nơi mới sao cậu đã làm gì sai đại tá xuân hà lo no lắng không em không làm gì sai cả chỉ có điều chắc chưa gặp vận may nên thuốc không bán được vốn liếng cạn kiệt vậy cậu muốn tớ giúp gì đại tá xuân hà sốt sắng em muốn anh xem trong ngành có sừng sừng nào quen anh giới thiệu để em liên kết làm ăn anh hà nhìn khôi dò xét rút thuốc hút vài hơi anh nhỏ nhẹ với khôi tớ có quen với tư khanh phó trưởng phòng tham mưu tổng hợp công an thành phố để tớ bàn với anh ấy xem có cách gì giúp cậu không ngày mai Tớ sẽ đi lo việc này Em rất biết ơn anh Xin anh thương em và hết lòng giúp cho Lúc này em không còn biết bấu víu vào đâu Cậu không cần phải khách sáo như thế Chỉ có điều phải dần cậu chắc không thừa Là sống ở đời Người ta tổng kết khá sâu sắc Khôn cũng chết Dại cũng chết Biết là sống chứ biết này Có khi phải trả giá bằng cả cuộc đời đó cậu ạ Ngồi chơi với anh Xuân Hà một lúc Khôi lên gác thăm bệnh cho vợ anh Chị khá hơn rất nhiều Khôi xem mạch và bấm huyệt cho chị gần nửa tiếng Rồi mới ra về Ngày sáng hôm sau Đại tá Xuân Hà đã sang sở công an gặp anh Trung tá Tư Khanh Nhìn thấy Xuân Hà Tư Khanh gieo lên Tập trên ghé thăm thế này thì đúng là rồng đến nhà tôm rồi Giờ này bà xã đã khá lên chưa Cảm ơn cậu hỏi thăm Vẫn chưa bình phục hoàn toàn Nhưng bà ấy bây giờ đã ngồi dậy tự ăn uống được rồi tôi tôi là cũng tốt rồi rót nước trà cho Xuân Hà xong, Tư Khanh rút thuốc lá châm lửa hỏi nhỏ. Có chuyện gì cần sai phải không? Xuân Hà tươi cười, à, có, có việc mới sang gặp ông đầu giờ thế này chứ? Vậy thì nói đi, 9 giờ mình có cuộc họp rồi. Tôi liếc trên bảng đã thấy rồi, vậy thì nói ngắn gọn thế này. Tôi có thằng em, cậu ta hiện nay đang hành nghề y dược tư nhân, sản xuất thuốc Đông Nam Dược ở thành phố này. theo tôi nghĩ đây là một lương y có khả năng chuyên môn khá về thuốc y học cổ truyền hiểu nỗi là không có đất dụng võ vì vậy cậu ta nhờ tôi đến hỏi anh xem có quen cơ sở nào trong ngành để tính chuyện liên kết có đây anh tư khanh vỗ đùi xí nghiệp dược của công an thành phố trước đây sản xuất tây dược nhưng không có hiệu quả nay đã giải thể hiện vẫn còn nhà xưởng có thể chuyển hướng sang sản xuất thuốc y học cổ truyền được hay quá số cậu này đúng là có quý nhân phù trợ rồi vậy thì anh bàn với các anh lãnh đạo sở xem sao nhé được để tôi báo cáo lãnh đạo và bàn với phòng hậu cần xem xét vấn đề này vậy anh có thể nói qua thân nhân cậu em của anh được không cậu này là khôi quê ở hà tây đi buôn ở trung quốc rồi lạc đường và ở lại học nghề thuốc bên đó khi xung đột biên giới xảy ra cậu ta về nước và bị bắt rồi sau đó đã được trả tự do Vào thành phố, cậu ta làm nhiều nghề để kiếm sống, rồi sau đó liên kết với khá nhiều đơn vị, nhưng đều không thành. Tự khai nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định. Thế thì được rồi, tôi sẽ lo việc này, hẹn anh một tuần nữa sẽ trả lời. Nhưng tôi nói trước, chắc là anh phải ký giấy bảo lãnh đậm. Tôi đồng ý, Xuân Hà trả lời dứt khoát. Hai người bắt tay nhau thật chặt, gương mặt Xuân Hà ánh lên niềm vui. Đại tá Tổng Tham mưu Công an Thành phố cho mời khôi đến làm việc. khôi được cán bộ trực ban dẫn vào nhìn thấy khôi ông tươi cười bước lại vỗ vai anh một cách thân thiện anh hà đã giới thiệu về cậu rồi chúng tôi sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ cậu chỉ mong cậu cố gắng làm cho tốt khôi cười ngượng ngập số cháu vất vả long đong mấy năm qua chẳng làm nên tích sự gì lần này được các bác giúp đỡ thế này là quý hóa lắm rồi cháu xin ở gắng sức ông đại tá rót nước trà cho khôi rồi kéo anh ngồi xuống ghế bên cạnh Chẳng biết con người ta có số thật hay không Nhưng tớ nghĩ rằng Dù có thật thì cái chính vẫn là khả năng Và nghị lực vượt lên số phận của mỗi người thôi Cậu cứ nghĩ mà xem Chẳng lẽ lại có ai đó Từ lúc sinh ra đến lúc chết Chẳng làm gì cả Mà tự nhiên vàng bạc của cải Tự kéo đến quanh mình hay sao Cũng như vậy Chẳng lẽ lại có ai đó tự nhiên sinh ra Đến lúc chết chẳng gây thù chuốc quán Mà tai họa lại cứ giáng xuống đầu sao Không con người ta có thể tự hoàn thiện mình Và điều chỉnh để thích ứng với cuộc sống Với mọi hoàn cảnh Cái chính là ý chí và phương pháp cậu à Khôi nghe chăm chú Nếu ở hoàn cảnh khác thì có lẽ Anh sẽ cho đó là bài giáo huấn Nhưng với dòng nói chân thành Khôi cảm nhận được đó là sự động viên khích lệ Rất dễ tiếp nhận Khôi thầm cảm ơn Đại tá Xuân Hà Chắc là nhờ có uy tín của ông mà anh được ngồi bên ông đại tá Tổng Trường Ban Tham mưu với một không khí thật ấm áp. Nghĩ vậy, Khôi nói, cháu rất biết ơn trì giáo của chú. Đã từng xông pha trần mạc, đã từng lưu lạc nơi đất khách quê người, sau nữa đã từng ở tù mấy năm. Cháu rất hiểu và hiểu rất rõ giá trị của sức lao động trong cuộc sống. Cháu chỉ có một mong muốn duy nhất là được làm thuốc để trị bệnh cứu người và cứu mình. Tôi hiểu. Hiện nay đám học trò của cậu thế nào? Họ có còn theo cậu nữa hay không? Thưa chú hiện còn một số người đang bán trụ ở sưởng sản xuất. Một số đi tiêu thụ hàng còn là anh chị em khác đang hoạt động y học ở địa phương. Vậy nếu được giao nhiệm vụ tổ chức đầu tư cậu sẽ tính thế nào? Cháu đã có toàn bộ phương án sản xuất và kinh doanh đây rồi. Xin gửi chú xem xét. Vậy thì tốt. Tôi sẽ đọc ngay hôm sau. Bây giờ tôi đưa cậu đi xem cái xưởng dược ở trong khuôn viên cơ quan. Cậu thấy được Thì sẽ cho sửa chữa và bố trí Cho cậu làm việc tại đấy Khôi đi theo ông đại tá tham quan sườn dược Đó là một dãy nhà cấp 4 Có khoảng 8 gian Với diện tích mỗi gian 16 mét vuông. Do bị bỏ không lâu ngày Nên mái tôn đã gì Nhiều chỗ tôn bị mất Nhìn thấy trời Nền nhà thì ẩm mốc và bừa bộn gạch Gỗ và sắt vụn. Tuy địa điểm này có chật hẹp Nhưng có nước, có điện, có khoảng sân lớn Nên đối với Khôi lúc này Dù sao, đây cũng là một địa điểm lý tưởng không mơ ước gì hơn. Một tuần sau buổi làm việc với ông đại tá Tổng tham mưu trưởng, Khôi lại được gọi vào làm việc với Trung tá Tư Khanh, Phó phòng tham mưu tổng hợp, trao đổi thêm một số vấn đề trong luận chứng kinh tế kỹ thuật. Trung tá Tư Khanh đã ký với Khôi một bản hợp đồng kinh tế, về giao cho Khôi phục hồi xí nghiệp dược để sản xuất thuốc chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ trong ngành và tiêu thụ trên thị trường. sau ba tháng trời sửa chữa nhà xưởng lắp ráp thiết bị chuẩn bị nguyên liệu và các thủ tục cần thiết để được giấy cấp phép lưu hành sản phẩm cuối cùng ngày khai trương xí nghiệp đông nam dược cũng được tiến hành nhờ chất lượng tốt mẫu mã đẹp các sản phẩm thuốc của bào khuy đã bán chạy một số sản phẩm như thăng long mộc long kim long xích long có thời gian làm không đủ để giao cho khách hàng khôi bận túi bụi vừa điều hành sản xuất vừa bươn trải khắp nơi tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm. tuy vậy anh cảm thấy rất vui vì được sự giúp đỡ của phòng hậu cần công an thành phố, xí nghiệp dược của anh đã đi vào sản xuất ổn định và sản lượng ngày càng tăng lên. đó thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời anh. do chính sách của nhà nước thay đổi, không cho phép các đơn vị lực lượng vũ trang và cơ quan hành chính sự nghiệp thành lập các xí nghiệp đời sống, nên xí nghiệp Đông Nam dược Bảo Khê phải giải thể. Căn cứ vào khả năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp, công an thành phố tạo điều kiện để Khôi đứng tên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Cũng đến thời điểm này, từ nay sản phẩm đã đứng vững trên thị trường, Bộ Y tế đã cấp giấy phép cho công ty thêm 6 sản phẩm mới. Công an thành phố đã tạo điều kiện cho Khôi sử dụng một căn nhà 4 lầu với tổng diện tích gần 2.000m2 ở phố Hải Thượng Lã Đông, quận 5 để làm trụ sở và nơi sản xuất sản phẩm Thời gian đầu, trung tá Tư Khanh làm chủ tịch hội đồng quản trị, còn Khôi trực tiếp làm giám đốc. Có được những điều kiện thuận lợi như vậy, Khôi mừng lắm. Sau biến cố đã xảy ra, đến lúc này anh mới cảm thấy vững tâm. Anh ý thức rõ rệt hơn về con đường tương lai của mình. Anh quyết tâm bằng mọi giá, phải xây dựng công ty của mình thành một công ty hàng đầu của Việt Nam về sản xuất thuốc Đông Nam Dược. Từ khi công ty được thành lập, cô đã nghĩ đến việc phải thành lập một hội đồng cố vấn khoa học. Đại tá Xuân Hà là người rất ủng hộ anh khi anh tham khảo ý kiến ông về việc này. Ông gợi ý anh nên mời các giáo sư tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ lương y nổi tiếng thuộc cơ quan đầu ngành của y học hiện đại và y học dân tộc mời họ làm cố vấn cho công ty trong việc nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào sản xuất. Đó là cách nhanh nhất để huy động chất xám tạo thế vững chắc cho chất lượng sản phẩm Khôi trao đổi với Trung tá Tư Khanh và được anh đồng tình ngay. Vậy là Khôi cùng anh Tư mở chiến dịch chiêu hiền đại sĩ. Có người vui vẻ nhận lời ngay, có người phải đến cơ quan rồi đến nhà riêng ba bốn lần mới nhận lời. Dù người ta khó dễ thế nào, Khôi cũng không nản. Có lẽ nhận thấy sự tận tâm với công việc, sự thành thật trong giao tiếp nên các nhà khoa học đã đến với Khôi chỉ bảo cho anh rất nhiều. Cũng nhờ có hội đồng khoa học mạnh mà Khôi đã nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều đề tài khoa học cho ra đời một số sản phẩm thuốc chữa bệnh rất công hiệu. Khôi là người đã từng đi bán thuốc dạo lại cũng đã có các đại lý ở các tỉnh do các học trò của anh bán hàng nên được nhiều thuận lợi trong việc tổ chức mạng lưới tiêu thụ. Sau 2 năm trời tổ chức mạng lưới tiêu thụ và 2 năm tổ chức riêng khu vực phía Nam Cùng các tỉnh miền Trung, anh đã có trên 100 đại lý. doanh số bán ra mỗi tháng, gần tỷ đồng. Do sản xuất phát triển, 2.000 mét đất ở phố Hải Tượng Lân Đông đã trở nên chật trội. Khôi và Hội đồng Quản trị quyết định đi mua và thuê đất để mở rộng cơ sở sản xuất. Đi rất nhiều nơi. Cuối cùng Khôi đã tìm được một miếng đất ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn với diện tích 6.000 mét vuông. vợ rồng thủy do làm ăn khá nên cũng đã mua được một miếng đất bên cạnh khoảng bốn mét khôi vận động thủy hưng cho công ty thuê chị hoài dì minh và nhiều người bạn bè ở chợ bến thành chợ lớn góp cổ phần vào xây dựng công ty nhờ vậy mà khôi đã có tiền mua và thuê đất đền bù hoa màu và phát triển triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng nhà xưởng nơi ăn ở cho công nhân từ khi thành lập công ty chỉ có một trăm hai mươi người đến khi mở rộng sản xuất ở hóc môn Khôi đã thu hút hơn 300 lao động về làm việc. Miếng đất lúc mua là một ruộng nước, bây giờ trở thành một cơ sở khang trang, bể thế. Những khi mệt mỏi hoặc rỗi rãi, Khôi lại tranh thủ đi thăm mộ thuận ý. Đó vừa là nghĩa vụ, vừa là nguồn nương tựa về mặt tinh thần cho Khôi. Một phóng viên của báo y học ngày nay điện thoại gặp Khôi xin hẹn trao đổi. Dù công việc rất nhiều, anh cũng bố trí cho phóng viên đó làm việc vào buổi chiều tại văn phòng công ty. Khi gặp nhau, Khôi biết anh nhà báo là Hoài Vũ, trạc tứ tuần, một cây bút có uy tín của ngành y. Chưa uống xong tách trà, Hoài Vũ đã vào đề. Tôi từ Hà Nội vào đây gặp anh và có hai việc. Việc thứ nhất, tôi muốn tìm hiểu về bài thuốc cai nghiện ma túy của anh. vừa giúp hai cô con gái của một đồng chí giám đốc cắt cơn nghiện khá nhanh và bài thuốc lại rất rẻ tiền có thể giới thiệu rộng rãi cho người nghiện trong cả nước sử dụng. Thứ hai, tôi muốn trao đổi với anh về hoạt động của xí nghiệp. Anh ở thành phố được mấy ngày? Khôi hỏi Hoài Vũ. Tôi không có nhiều thời gian lắm. Khoảng 3-4 ngày là phải ra Hà Nội rồi. Tôi sẽ làm việc với anh khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tôi đã bận. Thời gian đối với anh lại còn tiết kiệm hơn nhiều Tôi muốn anh mai dành thời gian Để chúng tôi báo cáo kỹ Về hoạt động của suy nghiệp Về những gì tôi làm được Những gì đang gặp khó khăn trở ngại Cần phải tháo gỡ Hai tiếng đồng hồ tôi sợ không đủ Không cần đâu Tôi cũng đã có một số thông tin cần thiết Về công ty qua mấy người quen Anh cho tôi một ít số liệu là đủ Còn lại tôi sẽ nghe anh nói Về những khó khăn, những trở ngại Mà anh đang quan tâm Khoảng nửa tháng sau, trên báo y học ngày nay có một bài về công ty Đông Nam Dược Bảo Khuê và các bài thuốc của Khôi. Sau đó một vài tờ báo nữa cũng có bài viết về các sản phẩm thuốc của Bảo Khuê. Có tờ báo còn nói về cuộc đời và ý chí vươn lên vượt qua số phận đề lập nghiệp của Khôi. Như vậy, sản phẩm của Bảo Khuê ngày càng có nhiều người tìm đến. Ngoài việc điều hành công tác sản xuất, Khôi tranh thủ đi học tại chức buổi tối trường Đại học Quản trị Kinh doanh. Vừa làm việc vừa học tập, Khôi như một cỗ máy chạy hết công suất. Tuy vất vả nhưng Khôi thấy vui hơn, cảm thấy quý trọng thời gian hơn. Một buổi chiều, Khôi vừa đi họp với phòng hậu cần công an thành phố về, thì nhân viên lễ tân báo cho anh là có khách đang ngồi chờ trong phòng. Khôi mở cửa bước vào và anh ngạc nhiên, vì thấy hai cô Phượng và Phương cùng một người đàn ông đang ngồi chờ mình. Người khách gật đầu chào anh bằng tiếng Anh, Khôi vui vẻ tới bắt tay từng người. Cô Phượng đứng dậy giới thiệu. Thưa anh, đây là chồng sắp cưới của em, anh trang là thương gia Đài Loan. Vậy hả? Khôi bột miệng nói Thế thì chúng ta có thể trò chuyện với nhau được rồi Sau đó Khôi tự giới thiệu mình Bằng tiếng hoa cho người khách Ông khách mừng rỡ khôn xiết Phượng nói thêm Đây là nhân của em, người đã cai nghiện cho em Để bây giờ em mới được khỏe mạnh như thế này Hôm nay em đến đây để gửi thiếp mời cưới Anh chị đến dự đám cưới của chúng em Sau khi em uống thuốc của anh Em đã cắt cơn nghiện Em xin đi làm ở một công ty liên doanh Do anh ấy làm phó tổng giám đốc Chẳng biết dân số thế nào anh ấy lại thích em Cứ đòi lấy Em sợ quá, nhưng rồi nghĩ lại có lẽ số trời đã định nên đồng ý luôn. Anh thấy kỳ lạ quá phải không? Vâng, một sự kỳ lạ đáng mừng. Thế còn Phượng, dạo này ra sao? Em cũng học tập chị Phương và cũng sẽ tìm xem có anh gà Tây nào không để kéo về bằng được. Mọi người cười rộ lên, anh chàng Đài Loan cũng ngơ ngác cười theo. Anh làm thế nào mà cô Phương chết mê chết mệt vì anh vậy? Khôi hỏi ông khách bằng tiếng hoa. Anh chàng đỏ mặt cười sung sướng Vội nói Tôi chỉ biết rất cảm ơn đất nước và con người Việt Nam Rồi anh ta nhắc Vương điều gì đó Vương vội lại lấy cái túi căn phòng Đưa cho Khôi Chúng em biếu anh chút quà Khôi vui vẻ nhận Lần sau đến chơi là vui rồi Còn bay vẽ làm gì Phương vội vàng thanh minh Có gì đâu anh, anh là ân nhân của hai chị em em đó Anh nhớ dành thời gian đến dự đám cưới Em cũng đã nói với anh Chiang Về công việc của anh Anh Trang nói nếu anh đồng ý, anh ấy sẽ giới thiệu một người bạn cùng làm thầy thuốc đông dược ở Đài Loan tham gia đầu tư với anh. Thấy tình cảm của hai chị em Phương đối với mình như vậy khiến Khôi rất mừng. Đúng là cuộc đời có nhiều điều khiến người ta bất ngờ. Anh nói với Phương chân thành. Cảm ơn sự quan tâm của em và anh Trang. Khi nào cần anh sẽ liên hệ lại. Nhất định ngày cưới của em anh sẽ tới dự. Tiễn khách về, Khôi đóng cửa phòng khóa nại rồi nằm trên ni văn để ngủ một giấc. Cô gặp gỡ với chị em Phương đã làm cho căng thẳng mệt mỏi cho anh tan biến đi. Khôi vừa rất xe máy ra khỏi công ty thì nhìn thấy Thắm, đã đứng chờ ở cạnh cổng, thấy Khôi Thắm chạy lại, mặt xanh mét. Em cần gặp anh ngay bây giờ. Em nói đi, có chuyện gì đã xảy ra? Thắm nghẹn ngào. Chị Nhàn đã tìm ra được nơi ở của em chị ấy bắt em phải ra bé Ngọc Bảo cho chị ấy nuôi. Em bảo sao? Khôi lo lắng ra mặt. Em bảo để em suy nghĩ và một tuần sau em sẽ trả lời. Vậy ý nhàn thế nào? Chế bảo bé Ngọc là giọt máu của anh Em mới nuôi hai đứa con, hai đứa cháu Giữ thêm bé Ngọc bảo nữa sẽ rất khó khăn Vậy hãy giao nó cho chị ấy Để chị ấy nuôi Chị ấy cũng nói rằng theo đúng thời hạn đã địch Nếu em vẫn còn lằng nhằng với anh thì chị ấy sẽ cho người xử lý Em sợ quá Bây giờ thế nào hả anh? Khôi vã mồ hôi khi nghe tin động trời này Như vậy là nhàn sẽ không buông tha thắm Các cụ xưa đã nói Đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen giao đứa con cho nhàn là không ổn cô ấy căm ghét bố mẹ nó thì làm sao có thể thương yêu nó được mà không giao thì chắc là nhàn sẽ không để cho thắm yên ghen tuông mù quáng sẽ dẫn đến người ta có một trạng thái tâm lý không kiểm soát nổi lý trí thậm chí có thể gây thành lòng thù hận và kéo theo cả tội ác vậy thì làm cách gì đây chẳng lẽ lại đưa thắm về quê cô ấy nghĩ ngợi một lúc lâu sau đó anh nói với thắm thôi thế này bây giờ em tạm chuyển nhà đi chỗ khác ngay còn anh sẽ tính cách để giải quyết chuyện này cho em thấm bây giờ em về đi ngày mai gọi điện báo cho anh biết em ở đâu rồi anh sẽ nói cho em biết chúng ta phải làm gì khôi móc túi lấy tiền đưa cho thắm em cầm để lo đỡ công việc khôi gọi xe ôm cho thắm sau đó anh phóng xe đến sở công an gặp anh tư khanh để kể lại sự việc nhờ anh giúp tư khanh buồn bã ai số cậu vất vả quá hết chuyện nọ xọ chuyện kia chẳng lúc nào thấy cậu được thanh thản Hiện nay hoàn cảnh cô thắm thế nào, các cháu con riêng của cô đã lớn chưa? Từ anh, các cháu hai đứa lớn đã gả chồng, còn hai đứa nhỏ hiện giờ đang làm ở phân xưởng đóng gói." Anh Từ nói như ra lệnh. "Cậu nên chấm dứt mối quan hệ với cô thắm này đi. Còn đứa con thì để cô ấy nuôi, mỗi tháng cậu chu cấp cho cô ấy một khoản tiền nhất định để cô ấy sống mà nuôi con, nhưng nhàn sẽ không để cho cô ấy yên đâu." Từ khanh nhíu mày nghĩ ngợi, anh chợt nghĩ ra một kế. Hay là thế này, hiện nay mình đang cần mở rộng thị trường các tỉnh phía bắc, cậu có thể cho cô tắm cùng hai đứa nhỏ và bé Ngọc Bảo ra Hà Nội giao cho cô ấy phụ trách chi nhánh hai cháu nhỏ thì dạy cho nó bán hàng như vậy tiền cả đôi đường côi tươi tỉnh hẳn lên hoàn hồ anh tư quả là rượu kế thế mà em không nghĩ ra được anh nói rất phải đếm bàn với cô ấy. nếu được thì đó là cách tốt nhất để giải tỏa xung đột hôm sau thám điện thoại báo cho cô biết địa điểm cô đang ở tạm côi hẹn thám đến một nhà hàng kín đáo ở trong hẻm của đường Nguyễn Văn Chỗi côi nói với thám ý định của mình Thắm nghe xong, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đêm hôm sau, Khôi đưa Thắm cùng ba đứa trẻ lên tàu ra Hà Nội. Khôi tới một công ty của bộ nội vụ, thuê mấy gian nhà, làm chỗ ở cho bốn người. Được đại tá Xuân Hà và Trung tá Tư Khanh giới thiệu, lãnh đạo công ty đã giúp Khôi bằng cách cho anh mượn, không thu tiền, mấy gian nhà kho bỏ không. Khôi thuê thợ vào sửa lại đường điện, quét vôi tường và sửa lại cửa, chỉ hai ngày sau đó đã có được mấy gian nhà khang trang đón mẹ con thắm về ở. Sóng xôi khôi bay vào thành phố, họp hội đồng quản trị và ban giám đốc để bàn phương án của chi nhánh Hà Nội. Tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty thống nhất với ý định của khôi. Vậy là chi nhánh công ty bảo khuê tại Hà Nội ra đời. Thắm được bổ nhiệm làm trưởng chi nhánh, một quyết định ngoài sự tưởng tự của cô. Cô lại ý thức được sự tin cậy của khôi và bản thân cô cũng quyết tâm khẳng định vị trí của mình không chỉ với công ty mà với cả nhà nên trong hoàn cảnh rất khó khăn thắm đã cố gắng rất lớn để thu xếp cuộc sống của bốn mẹ con và tập trung sức vào việc tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm và cuối năm đó có hội trợ triển lãm hàng tiêu dùng quốc tế được tổ chức tại trung tâm hội trợ triển lãm thắm quyết định đăng ký một gian hàng của bảo quê gọi điện xin ý kiến khôi được anh ủng hộ Thám đã liên hệ với ban tổ chức chọn giúp một nhóm họa sĩ thiết kế cho mình một dân hàng đặc biệt tạo ấn tượng cho khách hàng tham quan. Cố gắng của Thám đã không nguồn công. Khách đến tham quan mua hàng rất đông. Kết thúc hội trợ, ba sản phẩm chủ lực của Bảo Khuê được nhận huy chương vàng. Các nhà báo đến tìm Thám ngày một đông hơn. Thám chú ý đến các phóng viên truyền hình thuyết phục họ làm một phóng sự ngắn về dân hàng Bảo Khuê tại hội trợ. Chỉ hai ngày sau, khi kết thúc hội trợ, Thắm đã xuất hiện cùng các sản phẩm của Bảo Khuê trên đài truyền hình Trung ương và Hà Nội. Tiếng tâm của Bảo Khuê nổi lên nhanh chóng, Thắm không còn hàng để bán và điện vào để khôi người gấp hàng ra bằng xe lửa. Nhờ truyền hình, các báo tuyên truyền, nhiều người đã đến xin làm đại lý bán hàng cho Thắm. Cũng nhờ cách chiết khấu hoa hồng hợp lý, tạo thuận lợi cho khách hàng, Thắm đã xây dựng được mạng lưới tiêu thụ khắp các quận nội thành của thành phố Hà Nội, sau đó vươn ra các tỉnh lân cận. Trong mấy chốc Thắm đã tích lũy được số vốn kha khá, cô bàn với Khôi mua 1.000 mét đất của Hợp tác xã Nông nghiệp Mễ Đình và xây dựng luôn một dãy nhà để mấy mẹ con nở kết hợp làm văn phòng giao dịch và nhà kho để tập kết hàng ở công ty gửi ra, đồng thời cũng là nơi tập kết nguyên vật liệu thu mua được nhờ gửi vào thành phố. Mỗi lần ra Hà Nội công tác được chứng kiến sự phát triển của chi tri nhánh, tận mắt thấy sự năng nổ, tháo vát của Thắm, Khôi rất yên tâm. Anh tự ăn hồi lòng mình Dù sao thì cô ấy cũng đã không phụ lòng tin của mình Anh còn nghĩ xa xôi Nếu nhàn không tha thứ cho anh Không đoàn tụ được với nhau Anh sẽ ở với thắm Sự thương yêu của nghị lực và ý chí của cô ấy Có thể thay thế cho dung nhan Và cô ấy có đủ khả năng giúp đỡ cho anh Phần nào gánh nặng của công ty Hơn thế nữa Giữa anh và cô ấy Cũng đã có một sợi dây thất chặt lại Bởi đứa con gái Là bé Ngọc Bảo cô đã nhờ anh em bạn bè truyền hộ khẩu của bốn mẹ con thắm từ bến tre ra hà nội đây là một việc rất kỳ công mà không mấy ai có thể làm được sau đó anh lại mời một dược sĩ có uy tín đang nghỉ hưu làm giám đốc để thành lập công ty đông nam dược hà nội mà tên thân của nó là chi nhánh công ty bảo khuê thắm với cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc công ty và kiêm luôn giám đốc chi nhánh bảo khuê cô tranh thủ về quê thăm bố mẹ các cụ đã ngoại thất tuần biết tin anh đã mang đèo bỏng vội lễ con thêm, các cụ buồn lắm như sự đã rồi. Đêm ấy ông cụ bảo Khôi, nằm ngủ chung, hai cha con thủ thị tâm tình gần hết đêm. Khôi than thở với bố, về chuyện quan hệ cụ căn dặn. Chuyện lỡ rồi, thì con phải có trách nhiệm trọn vẹn với người ta. Con nào cũng là con, phải dáng chăm lo cho các cháu bằng tình cảm của chính mình. Tiền tài, vật chất, có sao nên vậy. Con cố gắng nhịn và dàn xếp chuyện gia đình cho êm thấm còn sống ngày nào bố thấy các con hòa thuận vui vẻ bảo nhau làm ăn là bố mừng thằng cháu thiện còn đem về cho bố mẹ nuôi việc học hành của cháu bây giờ rất thuận lợi anh phi là một giáo viên giỏi có uy tín dạy cấp ba anh thường thì làm hiệu trưởng trường cấp hai anh khiêm thì làm hiệu trưởng tiểu học anh hòa thì mấy phục viên về làm cán bộ xã anh em con cháu gia tộc nhà mình Mỗi ngày một tiến bộ, bố tật vui mừng. Đời con, gian truân vất vả, lận đần mãi, nay kể đã tới bờ. Bố thấy trên đài báo nói về con, bố rất mừng và mãn nguyệt. Đời người ta, các chết ba năm quay đầu về núi, chẳng thể bỏ được quê hương xứ sở đâu, mà làm phúc nơi nào, cầu ao không bắc, con hãy lưu tâm đến việc xây dựng quê nhà. Khôi cảm nhận những lời bố dặn, Rồi lặng dần trong giấc ngủ Chào mấy chốc đã đến thời hạn 3 năm Do Nhàn đặt ra đối với quan hệ của Khôi và Thắm Dù muốn lao vào công việc để quên đi chuyện này Thì cuối cùng anh vẫn phải đối mặt với thực tế Đó là ngày phán quyết cuối cùng Một mối quan hệ bất khả kháng Nhàn không đến công ty tìm Khôi Chỉ nhờ người mang mảnh giấy nhỏ Có mấy chữ đưa cho Khôi Yêu cầu anh về nhà giải quyết Những tồn tại giữa anh và chị Khôi về nhà vào một buổi tối, các con đã ngủ say. Khôi và Nhàn ngồi đối diện nhau. Với vẻ mặt lạnh tanh, Nhàn im lặng nhìn Khôi như nhìn một kẻ từ ngoài hành tinh đến. Chính điều này làm Khôi trở nên lúng túng. Anh trở Nhàn lên tiếng trước nhưng cuối cùng sự im lặng kéo dài đã buộc anh là người phải chủ động trở lại câu chuyện mà cả hai người đều đang quan tâm. Cô hẹn tôi về. Mà cứ im lặng vậy là sao? Hãy nói đi. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện của cô đưa ra. Không phải là vì tôi sợ cô Mà tôi muốn dành cho cô mọi thuận lợi Cô đã biết rồi đấy Đời tôi đâu có sung sướng gì Vì vậy cô muốn gì tôi sẽ làm theo ý cô Khôi nói như một cái máy Đúng hơn là anh muốn kết thúc Mọi chuyện một cách chóng vánh Bởi đã quá mệt mỏi Nhàn bỗng sôi máu Anh tưởng cứ thế mà Mọi chuyện sẽ kết thúc nhẹ nhàng được sao Tôi là vợ anh Có ba mặt con với anh Vậy cuối cùng tôi có những gì ngoài căn nhà anh bố trí cho và ba đứa trẻ không lấy anh dù ở với một thằng cù lần tôi cũng hạnh phúc còn lấy anh mang tiếng là vợ một lương y một tổng giám đốc cuối cùng nằm không lại còn phải câm miệng khi anh đú đờn hết con nọ đến con kia cô im mồm đi tôi không muốn nghe cô đánh nghến rỉa rói tôi về những chuyện cũ vậy tự hỏi cô Là vợ tôi, cô có biết tôi lao tâm khổ tứ vật lộn với cuộc đời để có tiền mua nhà cho cô ở, có tiền nuôi ba đứa con như thế nào không? Tôi bị lao lực đến học cả máu tươi là vì cái gì? Vì bản thân tôi chắc Sao cô không quan tâm chăm sóc tôi xem tôi cần gì, muốn gì mà chỉ tìm khuyết điểm của tôi để đay nghiến, trách móc Ờ, thì tôi kém tôi tội Vậy tôi hỏi anh Anh hứa với tôi sau 3 năm anh sẽ bỏ con thắm Sao anh vẫn thằng tiệu đi lại với nó Mà nó thì có hơn gì tôi Nhan không chịu buông tha Vẫn sôi sục ý nghĩ Bắt Khôi phải khuất phục Tôi chẳng còn quan hệ gì với cô ta Cái chính là đứa trẻ Dù sao nó cũng là giọt máu của mình Là bố nó Tôi không thể vô tình bỏ rơi nó Cô thừa biết điều đó mà Khôi uất ức Vậy thì thế này nha Tôi và anh nên ly hôn Anh đi đường anh Tôi đi đường tôi Anh hãy làm đơn đi Tôi ký ngay Nhan quyết liệt hơn Tôi khuyên cô hãy nghĩ đến các con Chúng ta có thể khó sống với nhau Nhưng còn bọn trẻ thì chúng vô tội Chúng ta nên nghĩ đến chúng Tôi chẳng cần anh nghĩ đến chúng Không có anh thì tôi cũng nuôi được Tốt nhất là anh bỏ con thắm Như vậy thì tôi sẽ tha thứ và sẽ ở với anh. Còn không thì thôi, chúng ta ra tòa Cô vẫn nhất quyết thế sao Khôi vớt vát Nhất quyết, anh không viết đơn Thì tôi biết Thấy nhàn có vẻ quyết rứt áo ra đi Khôi buồn bã đứng dậy Vậy thì tùy cô quyết định Cô muốn bỏ tôi cứ làm đơn ra tòa, còn tôi không bỏ cô. Dù thế nào tôi vẫn muốn chúng ta đừng chia tay để các con khỏi về đau khổ khi lựa chọn ở với ai trong chúng ta. Anh không phải thách đố, tòa án sẽ binh vực phụ nữ, tôi sẽ thắng anh trong mặt xem. Khôi tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ cố chấp của nhàn, anh. anh đau đớn nhận ra rằng hình như trong lòng người đàn bà này bây giờ chỉ còn thù hận, mọi tình cảm giữa hai người đã bị lụi tàn. Cũng tưởng rằng sau những lúc giận dữ do ghen tuông như vậy, Nhàn sẽ bình tâm xem xét lại những đề nghị của mình. Nhưng không, Nhàn nói là làm. sau một tháng Khôi được giấy gọi của tòa án lên hòa giải. Cán bộ của tòa án là một phụ nữ trẻ, tuổi đời chỉ khoảng 30, vẻ mặt gầy khô, khắc khổ. Nhìn cái thẻ đeo trên ngực, Khôi biết cô ta tên là Thủy. Cô Thủy mời Khôi và Nhàn đến ngồi cạnh nhau, rồi hỏi Khôi. Anh có biết, Anh đã quan hệ với hai người phụ nữ khác vợ mình là vi phạm luật hôn nhân gia đình và anh có thể bị kết tội vì đã hành động như vậy. Thưa chị, tôi biết. Nhưng luật hôn nhân gia đình không cấm những người bất hạnh trong hôn nhân yêu nhau và cũng không ngăn cản những phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân tự nguyện có con với một người đàn ông đã có gia đình nhất là trong hoàn cảnh anh ta không có tình yêu và sự cảm thông của vợ. Cô Thủy hơi ngớ người trước lập luận của Khôi. Cô có vẻ bực mình nhưng cố kiềm chế. Và như vậy, anh tự cho phép mình có thể quan hệ với bất cứ ai ư? Khôi nghiêm giọng Tôi xin nói lại để chị rõ. Nếu có cho phép, chị được quan hệ với bất cứ ai ngoài chồng mình, chắc chị cũng chẳng bao giờ hành động như vậy đối với những người mà mình không yêu, không có tình cảm. Tôi cũng như vậy. Tôi không phải là kẻ không biết suy nghĩ. Nhưng có ở vào hoàn cảnh ấy, chị mới hiểu vì sao lại như vậy. Tôi đề nghị chị không nên bới tội tôi, mà nên tập trung vào hòa giải để vợ chồng tôi đoàn tụ. Cô Thủy biết nếu hỏi thêm cũng chẳng ích gì, bèn quay sang hỏi nhàn. Ý chị thế nào? Tôi đề nghị tòa giải quyết cho tôi được ly hôn, nhưng anh ấy đề nghị cho anh ấy được đoàn tụ. Tôi không thể nào sống nổi với con người này. Vậy thì việc phân chia con cái và tài sản chị có ý kiến gì? Tôi sẽ nuôi tất cả ba đứa, anh ấy không phải bận tâm, còn cái nhà có thể chia đôi. Rời phiên tòa, khôi nắn lại định nói với nhàn câu gì đó, nhưng nhàn đã lên xích lô và chiếc xe đi rất nhanh. Khôi ra Hà Nội Anh không đến chi nhánh ngay Mà lang tang vơ vẩn trên đường phố Vừa đi Lòng Khôi vừa sống lại những kỷ niệm xa xưa Cái thời trước khi vào Nam chiến đấu Anh đã cùng nhàn khoác vai nhau Âu yếm chuyện trò Khôi thấy buồn bã vô cùng Những giờ phút thiêng liêng của tình vợ chồng ấy Có thể Sẽ mất đi vĩnh viễn Chiều Khôi mới về gặp thắm Hai người ngồi lại với nhau trong phòng làm việc của Thắm. Khôi chủ động đưa vấn đề mà nhàn yêu cầu ba năm trước. Thắm nghe với vẻ mặt nặng trình trịch cô nói với Khôi, giọng lạnh lùng. Em đã nghĩ kỹ rồi. Đúng là chị ấy với anh lấy nhau có gia thú đàng hoàng, có với nhau ba mặt con. Nhưng theo em nghĩ, giờ đây chế đâu có còn tình cảm gì với anh. Đúng hơn chế chỉ muốn hành hạ anh mà thôi. Vậy thì anh không việc gì phải thực hiện lời cam kết ngày nào nữa. anh có thể chia tay với trễ được rồi không yêu nhau nữa mà cứ phải bắt sống cạnh nhau thế phòng có ích gì tình yêu của em đối với anh lớn lao đến mức nào anh có tưởng tượng được không Và lại chúng ta đã có với nhau một đứa con chẳng nhẽ anh đành lòng dụ áo ra đi khôi nghe thắm nói mà tai như ù đi như vậy là giờ đây cô bắt đầu tuyên chiến với nhàn rồi biết có nói gì với thắm lúc này cũng không ổn nên cô im lặng anh nghĩ trong đầu Ta thấy đàn bà đều ích kỷ như nhau, để từ từ, rồi tính. Một tháng sau, Khôi nhận được giấy gọi của tòa án để xử ly hôn giữa anh và Nhàn. Khôi biết, nhưng anh lấy cớ đi công tác, nhà đồng chí phó giám đốc lên cứu vắng với tòa án để được hoãn binh chi kế. Thời gian sau lại nhận được giấy gọi của tòa, Khôi lại lấy lý do là đang công tác ở nước ngoài để vắng mặt, và đến lần thứ ba, dù có lý do, có người thanh mặt Khôi cứu vắng, tòa vẫn xử vắng mặt. khôi chấp nhận mọi đề nghị của nhàn khôi chỉ còn được phép về nhà chờ tủ sách cũ kỹ của anh ra đi ba đứa trẻ bám theo bố chúng cảm nhận được nỗi bất hạnh của chúng và hơn nữa là đè nặng lên vai bố bé hương đã hiểu được lý lẽ của đời cùng pháp lý nó nuốt nước mắt vào lòng dáng bình tâm khuyên can các em khôi ngồi xuống ôm lấy bé thảo và cô trường vào lòng không thể nén được nỗi đau khổ cùng cực anh cố gượng dặn dò các con bằng những tiếng khóc Các con ngoan nhé, bố phải ra đi Nhưng vẫn luôn bên các con Bố sẽ cố gắng làm ăn Để dành dụng tiền nuôi các con ăn học bằng người Bé Hương ôm chặt lấy cổ Khôi Khóc nức nở Nó muốn nói gì Nhưng không cất được nên lời Khôi dẫn các con vào trong nhà Đưa hai bàn tay lên Kín mặt bút xuôi những giọt nước mắt Rồi chạy theo chiếc xe ba gác Chờ tổ sách Muốn được ít ngày nghỉ ngơi thư giãn Khôi lên tàu ra Hà Nội thăm con gái, kết hợp việc kiểm tra công việc sản xuất và mở rộng thị trường ở các tỉnh phía Bắc. Hy vọng nơi đây sẽ giúp anh vơi đi nỗi đau đớn cùng cực. Nhưng những biến động khôn lường lại tràn tới sâu xé lòng anh. Kể từ ngày nhàn và Khôi chính thức ly hôn, Thắm rừng rưng tự đắc lên mặt bà chủ một cách sống sượng với mọi người. Thắm yên tâm rằng từ nay cô đã là vợ chính thức của Khôi. Tuy chưa có hôn thú nhưng theo luật hôn nhân và gia đình đây là trường hợp hôn nhân thực tế bởi cô đã có con chung và có cả tài sản chung với khôi và khôi chỉ còn một cửa duy nhất nơi thắm và bé ngọc bảo nhưng ý thức thương yêu chiều chuộng khôi đã nhặt dần trong thắm cũng từ lúc này thắm tính chuyện bon chen cho bản thân và vô trách nhiệm với công việc của công ty để mặc cho phó giám đốc chi nhánh điều hành thắm cùng hai cô con gái riêng đăng ký học đại học tại trước và bỏ công việc ở công ty để học kể cả trong giờ hành chính Dường như Thắm chỉ còn quan tâm đến phần tài chính thu nhập hàng ngày Khôi đã nhiều lần nhắc nhở khuyên Thắm cùng hai cháu con riêng của Thắm chăm lo quản lý cơ sở nhưng không hiệu quả Những ngày ở lại chi nhánh Hà Nội Khôi phải ăn uống thất thường Hàng ngày 9 giờ đêm Thắm đi học về mới nấu cơm ăn Tuy nhiên Thắm không cho ai trong công ty được tới nấu ăn hoặc giặt đồ cho Khôi kể cả bà chị nuôi của Khôi tới chăm lo cho Khôi Thắm cũng tỏi ghen tuông Và tìm cách đổi về Khôi quyết định tự lo mọi việc cho mình Hàng ngày anh làm việc tại một phòng trên đầu Và tối nghỉ luôn tại đó Để tiện việc liên lạc Khôi tạm đấu song song đường dây Trung kế số máy tại buồng thắm Lắp thêm một máy điện thoại Những ngày cuối năm Trời trở gió rét Gió bức ảo ảo gầm rít bên khe cửa Khôi bị cảm mạo Đầu đau như dần chân trọc không xa ngủ được những chuyện đời éo le và gian dối không ngừng kéo đến hành hạ anh. Khôi trở dậy ngồi xếp bằng tròn luyện khí công bài xả khí, những mong vơi bớt những suy tư rắc rối. Bất chợt, chuông điện thoại đột nhiên hồi. Nhìn lên đồng hồ kim đã chỉ quá một giờ khuya. Mãi không thấy tắm mở phòng khu nhà dưới nhấc máy. Khôi bước tới, vừa nhấc máy lên thì cũng là lúc tắm kết tiếng alo và sau đó từ đầu rơi bên kia có tiếng người đàn ông lạ nào đó với giọng nói rất thân tình với Thắm. Qua cuộc đàm thoại hàng giờ của người đàn ông lạ với Thắm, Khôi nhận ra rằng anh ta là luật sư Huỳnh, hiện được Thắm thuê, tìm mưu kế, ép Khôi phải đăng ký hôn thú với Thắm, hoặc không thì phải ra cơ quan pháp lý ly hôn theo quy định hôn nhân thực tế, để rồi phân chia tài sản với Khôi. Họ tính đến cả chuyện chiếm hữu bản quyền chất xám trong các công thức thuốc mà khôi sáng chế hiện công ty đang ứng dụng sản xuất khôi uất hận tên nóng gian người hết cả lạnh và không còn cảm giác đau đầu bầy cả mạo khôi muốn ép thắm dẫn mình tới gặp người đàn ông vô liêm sỉ mang nốt luật sư để trừng phạt nó cho thỏa nhưng anh lại cố trận tĩnh chờ ngày bọn chúng xuất đầu độ diện tình thế diễn biến bất thường tới cao độ khôi biết không thể cứu vãn nổi để khỏi ảnh hưởng đến uy tín chất lượng sản phẩm của Bảo Khuê. Anh quyết định không cho chi nhánh Hà Nội sản xuất những sản phẩm mang tên công ty Bảo Khuê nữa, chỉ duy trì bộ phận giới thiệu và bán sản phẩm, đồng thời thu mua sơ chế dược liệu để gửi vào thành phố Hồ Chí Minh cho công ty sản xuất. Tách riêng công ty Đông Nam Dược Hà Nội giao cho Thắm quản lý, nhằm tăng tinh thần trách nhiệm với công việc của Thắm. Những nhà xưởng công cụ máy móc, thiết bị sản xuất khôi cũng giao tất cho Thắm, Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt nốt mối quan hệ kinh tế giữa Khôi và Thắm. Trong tình thế ấy, Thắm vẫn nhận nhơ tin vào ý đồ ràng buộc được Khôi theo kế sách của luật sư Huỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời cùng Đình Duy kết thúc tập 8 của Đường Đời tại đây. À, rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán hình giả có một đêm thật ngon giấc.